tiêu tấn cũng sẽ không có giọng điệu chiêu hàng điều này cũng làm cho ý niệm của bốn người kia không cách nào có thể thực hiện được nhưng dù vậy thì tình cảnh của lâm chấn khôn lúc này không cách gì cải biến mà lúc này hàn phong đang đi về phía lâm hà mặc dù bên cạnh là lâm chấn khôn nhưng lúc này hàn phong lại hoàn toàn không có nhìn thấy lời nói lúc trước lâm hà đã chạm phải nghịch lân của hắn với hàn phong mà nói thì tiêu linh cùng với những người thân bên cạnh hắn chính là nghịch lân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 Không cần nói nhiều, Hàn Phong bước từng bước tiếp cận Lâm Hà, Phí lão đứng ở phía sau Hàn Phong căn bản không có nhắc nhở gì. Bởi vì hắn biết bây giờ Hàn Phong muốn gì, không một chút do dự, Phí lão thân hình léo lên, một khắc đã xuất hiện trước mặt Hàn Phong vừa vặn che chắn cho hắn khỏi Lâm Chân Khôn. Hàn Phong chỉ nhàn nhạt nói, "Cảm tạ", sau đó lại tiếp tục đi về phía Lâm Hà, "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Hà tuy trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ ánh mắt Hàn Phong lạnh như băng.